chương ba mươi hai thiên giai thành công thời gian ở thời khinh khinh thăng cấp trong quá trình rất nhanh t r ố n kia khỏa nhị giai tinh hạch đã bị thời khinh khinh hấp thu không còn một mảnh quý mặc nôn mâu t r u n g lóe ra lo lắng do dự sau vẫn là xuất ra một viên nhị giai thủy hệ tinh hạch chẳng phải luyến tiếc này đó tinh hạch mà là sợ thời khinh khinh hấp thu hơn hội nổ tan xác mà chết lần lượt xuất ra mười khỏa nhị giai thủy hệ tinh hạch quý mặc nôn tỏ vẻ đã chết lặng hắn nhẹ nhàng đại khái là cái yêu nghiệt thăng cấp hấp thu nhiều như vậy tinh hoạch không có một tia bất lương phản ứng thậm chí đã đi vào nhị giai trung cấp quý mặc ngôn ôm lấy thời c h i hành lại xuất ra mấy k h ỏ a n h ị giai tinh hoạch đặt ở thời khinh khinh bên người lặng yên không một tiếng động đi ra cửa tìm phong quản gia lợi nhân đi cùng bọn họ trao đổi thủy hệ tinh hoạch sở dĩ đem đứa nhỏ ôm đi là phòng ngừa đứa nhỏ tỉnh lại ảnh hưởng đến thời khinh khinh thăng cấp cũng may tiểu hành thực loan bị hắn ôm xuất ra cũng luôn luôn không tỉnh lại qua quý mặc nôn trở lại phòng kia mấy k h ỏ a tinh h ạ c h đã bị hấp thu không sai biệt lắm vốn định đem đổi đến thủy hệ tinh h ạ c h đều lấy ra nhưng lại không xác định thời khinh khinh đến cùng cần bao nhiêu lượng nhiều hay không hội sinh ra thương tổn cho nên vẫn là cẩn thận chút một viên một viên điển bên ngoài phát sinh cái gì thời khinh khinh là không biết bởi vì hấp thu điệu khi khanh thần hồn cho nên nàng thức hải cũng khuyết đại rất nhiều trải qua hai ngày điều dưỡng tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục nhưng là đã đến bán bình thường trình độ hiện tại trải qua thủy hệ dị năng ôn hòa lực lượng ôn dưỡng cũng đã hoàn toàn hồi phục lại tận lực bồi tiếp thăng cấp thời khinh khinh tâm vô không chuyến tâm ở hơi nước trải rộng thức hải sau lại bắt đầu đem hơi nước gáp xúc một lần một lần chưa từng p h i ề n chán về phần cổ võ cấp bậc trước t i ê n lại điệu đến ngày sau cũng không đi quản dù sao đều là hư thật sự muốn bắt đầu tu tập cổ võ vẫn là từng bước một đầm trụ cột trước mắt nàng vẫn là quản tốt bản thân dị năng thăng cấp mới là tối đáng tin sương mê ngông tiên h không có thái dương xuất hiện ban đêm sau khi rời đi bầu trời dần dần sáng lên đến chính là như trước làm cho người ta đẻ nén cảm giác mặt thế đã đến thái dương biến mất không thấy ánh trăng cũng tự khi đó khởi không tái xuất hiện qua liền ngay cả trên bầu trời sao đều không có cho nên đêm đen thực đáng sợ ban ngày hoàn hảo chút có một số người đoán thái dương vẫn là bình thường chính là bị mặt thế đã đến địa cầu ngoại tầng có cái gì vậy để chặn bởi vậy nhìn không tới thái dương lại còn có thể có ánh sáng mặt thế đã đến sau vệ tinh thất liên cho nên vô pháp phán đoán địa cầu ở ngoài vũ trụ phát sinh loại nào biến hóa thời khinh khinh mở to mắt nhìn đến là nam nhân ôm đứa nhỏ ở t h ủ nàng khoe môi giơ lên ấm cười ta tiến giai thành công hơn nữa tới nhị giai cao cấp nguyên bản là có thể vọt tới tam giai thời khinh khinh theo bản năng không có liều lĩnh bởi vì không xác định thức hải có không chống được tiến vì tam giai cường độ quý mặc nôn chúc mừng đem đứa nhỏ đặt ở trên giường thuấn di đến thời khinh khinh bên người ôm lấy nàng hôn sâu nay một đêm hắn đầy đủ cảm nhận được cái gì là d à y vò trước kia cho dù lại nguy hiểm nhiệm vụ bị thương lại trọng hắn đều sẽ không để ý nhưng lần này nàng vô rừng hấp thu dị năng tinh hoạch thật sự dọa đến hắn nhường hắn mỏ không ra nàng tiếp theo dây có phải hay không đã bị năng lượng cấp chống đỡ bạo thời khinh khinh chát chát nhãn t ỉ n h cảm nhận được hắn bất an đáp lại hắn ôm ấp cùng hôn lần sau không thể như vậy hảo nghe ngươi lúc này thời khinh khinh rất là nhu thuận hoa ở trong lòng hắn nhìn đến bản thân tiêu hao điệu tinh hoạch cũng là liền phát hoảng nghĩ đến hắn vừa mới phản ứng cảm thấy không hiểu cảm động không cvb lp lì đầy không